đàn bà mà. không lúc đấy em đã bỏ cái tôi của em đi rồi em lại đừng có găng mà lại này. Cô đừng có mà mẹ mình làm cao nhá tôi đã hạ giọng này không em đừng như thế lúc đó em phải bình tĩnh. Tán lại vào em và xem cái bộ phim gì cua lại vợ bầu của anh. Anh anh anh anh, anh thành cry á. Xem cái bộ phim đó cũng được. Đấy cũng là một cái ý tưởng. Không? Chứ mày anh thì rất anh cũng nghĩ đến cái tình huống đó, rất có thể là phụ nữ đàn bà thì họ đôi lúc họ cứ thích làm mình làm mẩy. Họ cứ thích Chòe chè Thì em cũng phải bình tĩnh Tại vì là như anh đã nói Em đã sẵn sàng gạt bỏ cái tôi đi Thì em mới ngồi trong cái cuộc nói chuyện đó được Thì nếu, nếu theo cái phương án đấy thì Mình sẽ lại phải Tính phương án khác Nhẹ nhàng Tán ở không Hôm nay đi về mua cái gì đó Ăn nóng nóng Để đó Để đó Ok làm những cái thứ nó lãng mạn, Đó, kiểu như vậy, Đó, mua mua một cái một cái một cái một cái váy đầm thật đẹp, treo ở ở ở trên cái cái mắc áo làm sao để cho cô ấy dễ nhìn nhất, tại vì hai người vẫn ở trong nhà mà. Thế ví dụ là nó sẽ biểu môi, nếu như trong phim ấy, nó sẽ biểu môi. Anh mua cái váy này ở đâu đấy? Cái váy này anh mua phải không? Anh mua cho người yêu của anh hả? Tôi mua cho tôi. Tôi để ở đây đấy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 Đừng để trước mặt tôi Tao mua cho tao đấy Tao để đấy Ai mặc vừa thì mặc Không, Phim vẽ kết Đấy Nó hiểu Chứ còn nếu như mà nó chẳng còn cái gì Thì nó chẳng ở trong nhà với em đâu Và nó cũng chẳng để cho em nằm đến giường như thế đâu Rồi mọi thứ nó sẽ êm dịu dằn lại Và cuối cùng là Húp và đi đăng ký kết hôn lại từ đâu Chứ còn